Tô tội, con cầu xin Chúa Chúa ơi. Từ bức sâu thương đau, con đời trong Chúa nhắm lời. Nếu Chúa chấm tội Chúa ơi. Nào ai đứng vững ngàn thu, Nhưng cha quan hồng thứ tha, Khiến muôn dân luôn tin thờ Tư vật sâu ô tối, con cầu xin Chúa, Chúa ơi! Tư vật sâu thương đau, con đợi trong Chúa nhầm nơi. Con luôn trông kề Chúa ơi, hồn con tha thiết kề. ὔ tui, con cầu xin Chúa, Chúa ơi! Từ vương sâu thương đau, con đời trong Chúa nhâm lời! Từ vực sâu ưu tôi toàn câu xin Chúa, Chúa ơi Từ vực sâu thương đau con đời trong Chúa nhầm lời Hơn quân cánh đời anh dương Hồn con trông Chúa nào ngây Hơn quân cánh đời anh dương Mong đợi Chúa Trời Từ vực sâu tôi Con cầu xin Chúa, Chúa ơi Từ vực sâu thương đau Con đợi trong Chúa nhầm lời Nơi ra về tràn thanh Tràn ơn cứ thoát nguyên linh